cảm đàn với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Quyển năm, chương 176. Thử lẫn nhau. Sáng sớm hôm sau, đoàn xe của hiệu buôn tứ thủy rầm rập kéo nhau rời khỏi thành Kim Lăng mà Ngô Miễn quý bất quy. Và hai con yêu quái Vừa chưa nói là xe đi Lúc này cô bước lên xe ngựa Của hai vị chủ nhân Trong một góc trên lầu gác cổng thành Hai thầy cho Đông Thích Trấn Và Hà Hoan Đang đứng dõi theo địa thế đoàn xe đã hoàn toàn ra khỏi thành Kim Lăng Hà Hoan bê nói Với sư tôn của mình Mới ngày ngô miễn Vẫn không yên tâm lưu hỷ và tôn Tiểu Xuyên Thế này là muốn Đưa bọn họ trở về đào thân tái Người nghĩ thế sao? Đồng thích chấn nhìn theo đoàn xe dần đi xa Khe mỉm cười rồi nói Người ta nói bọn họ Vẫn còn ở trong thành kim lăng này Người có tin không? Tận mắt nhìn thấy Cũng chưa chắc đã là sự thật Là ảo thuật của Ngô Miễn Hà Hoan nghe thế Lập tức hiểu ra Thế là lại lần nữa Nói với đồng thích chấn Vậy thì bây giờ Đệ tử xe đi chặn đường Đám người lưu hỷ và tôn tiểu xuyên Còn được tài lực cách xù Của hiệu buôn tứ thủy Công quan lợi cho đại nghiệp của sư tôn thấy dáng vẻ đệ tử mình Nóng lòng xông pha Đồng thích chấn hơi lắc đầu Lại nói tiếp Bây giờ là giả Nhưng đến lúc người xuất hiện Là sẽ biến thành thật đấy biến hóa thật thật giả giả Hai người ngô miễn quý bất quý Đều vận dụng rất thành thạo chơn chu Lần này chúng ta đến Là để gặp mặt Phùng Thiên Lý Đêm qua đã kinh động đến bọn họ Được để phát sinh thêm nhiều phiền phức nữa Nói xong mấy lời này Đồng Tích Trấn lại lần nữa Nhìn về phía đoàn xe Trong miệng lầm bầm nói Ta vì Phùng Thiên Lý mà đến Kim Lăng Còn các người đến đây Là vì cái gì vậy Sau khi đoàn xe của hiệu buôn tứ thủy Rời khỏi Kim Lăng Mấy người và yêu ngô miễn quý bất quý Cũng không xuất hiện thêm lần nào nữa Dù như bọn họ thật sự Đã theo xe ngựa của hai vị chủ nhân rời đi rồi Có điều Đồng Thích Trấn Luôn xem đi bọn họ Chưa hề đi khỏi Vẫn cùng với đệ tử của mình Ẩn thân Tại một nhà dân trong thành Ba ngày sau đó Đồng Thích Trấn cải trang Thành một ông già Năm sáu chục tuổi Đi ra khỏi nhà dân Nơi mình đang ẩn nấp Tới trước cổng nha môn chi phủ kim Lăng Hỏi thăm nhà dịch các cổng Về một vị hình danh sư gia Tên là Phùng Chí Minh Đang làm việc ở nơi này Hàn tử trô nhà dịch biết được Vì Phùng sư gia nọ Đã ba bốn ngày nay Không thấy đâu Hôm rồi huyện Lao Gia còn đội dận Phải nhà dịch đến nhà Phùng sư gia tìm người Nghe người hầu trong phòng phủ nói Lao ra nhà bọn họ Mấy ngày trước có việc ra khỏi nhà Sau đó không thấy trở về nữa được Ph phòng lý Lê tên giả Phùng Chi Minh đã mất tích mấy ngày rồi trong lòng đồng Thích Trấn chợt có dự cảm không lành trên đường trở về chỗ ẩn đất hắn còn nhìn thấy ám hiệu gặp mặt của vẫn Thi lâu mà mấy ngày trước quý bất quý cho người vẽ khắp nơi thầy cho đồng Thích Chấn vào thành thì biết tin mấy người Ngô miễn quý bất quý cũng đang ở thành Kim Lăng liền vẫn luôn trốn kỹ không dám ra ngoài cho nên đến bây giờ Mới trông thấy những ám hiệu này Về lại nơi ẩn thân Đồng thị trấn nói với đệ tử của mình Chúng ta đến chậm một bước rồi Hiện ra phùng thiên lý Hàn lạ đã rơi vào tay ngô miễn quê bất quý Lúc trước bọn họ Với vấn thiên lâu Đâu đá gây gắt Phùng thiên lý rơi vào tay bọn họ Có lẽ lành ít giữ nhiều Vậy món thiên tài địa bảo Mà sư tôn muốn tìm thì sao công rơi vào tay bọn họ rồi ư?" Nghe Sư Tuần Bình nói, Phong Thiên Lý tám phần là đã chết vào tay Ngô Miễn Quy Bất Quý. Hà Hoan tỏ vẻ lúng túng không biết làm sao, hơi dừng một chút, hắn tiếp tục nói: "Đệ tử có một kế sách, chúng ta ra biển, chặn đầu thuyền của Hiểu Buôn Tứ Thủy, bắt cọc Lưu Hỷ Tôn Tiểu Xuyên, ép Ngô Miễn dùng món bảo vật kia trao đổi." Tên của Thích Chấn Tuy đến bây giờ Vẫn chưa bị liệt vào sát lệnh được hàn cô không dám tới gần Bến cảng của hiệu buôn tứ thủy Cảng không dám ra biển làm việc gì Một khi đụng độ phương sĩ được đại phương sư tử phúc Phái về đất liền Bất kể là quảng nghĩa hay quảng tín Hàn công chẳng khác gì từ trôi đầu vào lưới Nhưng ở trước mặt đệ tử mình Đồng thích chấn lại không thể nói thế Ngô miễn quỷ bật quỷ Là người thế nào Chỉ cần người nói ra tên Món thiên tài địa bảo đó Hai người bọn họ sẽ biết ta Mua làm cái gì ngay Sau lưng liều hì tôn tiểu duyên Là đại phương sư Người làm thế là muốn để đại phương sư Đích thân trở lại đất liền sao Thấy đệ tử đã biết mình Nói sai lời Im lặng không nói gì nữa Đồng thích chấn lại tiếp tục nói Nhưng mà cung may Hai người bọn họ Vẫn chưa rời khỏi thành kim lăng Ngô Miễn Quỳ Bất Quỳ Đã chuẩn bị răng lưới bắt ta Vậy chỉ bằng để tự ta giam mặt Gặp gỡ bọn họ hà hoan Là gần người con lớn không đồng như suy đoán của Đồng Thích Chấn Ngô Miễn Quỳ Bất Quỳ lúc này Quả thực vẫn đang ở trong thành Kim Lăng Từ sau đêm đó chạm Côn gây ra dị động Hai người bọn họ tính được hẳn là Đồng Thích Chấn đã đến Kim Lăng Mấy năm này Người này đi khắp nơi chơi trò lôi kéo chia rẽ đã từng xuất hiện ở địa phủ Yêu Sơn và Hoàng Cung Thành Biện Lương. Lần này hắn đến Thành Kim Lăng có lẽ không chỉ vì muốn ám toán bọn họ. Ban đầu quy bất quy cho rằng Đồng Thức Trấn nhắm vào hai anh em lưu hỷ tôn Tiểu Xuyên nhưng lúc sau đã đến sau lớn hai vị chủ nhân là Đại Phương Sư Tử Phúc mà hắn tuyệt đối không dám chọc vào. Ông già lại dựa vào một suy đoán khác. Đồng Thích Chấn đến Kim Lăng là để gặp một người khác. Hiện tại nơi này có hai người đủ tư cách khiến hắn phải đích thân đi một chuyến. Một là Quảng Đế đang ở trên Kim Sơn. Có điều Đức Phương Sĩ kia mà nhìn thấy Đổng Thích Chấn thì tám phần là sẽ hạ sát thủ với hắn ngay. Mà nếu không phải Quảng Đế, vậy thì chỉ còn lại một mình Phong Thiên Lý. Khỏi bên hai kẻ đó Đang âm thầm câu kết với nhau Làm việc gì Thế là mặc dù Biết khả năng không lớn Nhưng quý bất quý vẫn nhờ ngô miễn thi triển ảo thuật Để cho người ngoài nhìn thấy tổ hợp người và yêu của mình Đã theo đoàn xe của lưu hỷ tôn tiểu xuyên rời đi Chờ xem sau khi bọn họ đi rồi Thì liệu đồng thích Trấn có thỏ mặt ra hay không Có điều liên tiếp ba ngày trôi qua Trước sau không hề thấy người này xuất hiện Quyền Bất Quỳ hiểu rằng Đồng Thích Trấn đã nhìn thấu cho siếc của mình Hiện tại đến nước này Thì chỉ có thể tiếp tục Giẳng co với hắn Chờ Đồng Thích Trấn lộ ra một chút sơ hở Là sẽ đắm chặt cơ hội Bắt lấy người này Đến giờ trưa ngày thứ tư Quyền Bất Quỳ đã cải trang đi rào Trên đường phố Thì đột niên phát hiện Ám hiệu gặp mặt của vai phương sĩ Trên cánh cửa một quán diệu Đây là ám hiệu Được quảng nhân sáng tạo ra Sau khi phát phương sĩ sụp đổ lần thứ nhất Dùng để liên lạc Với những phương sĩ tàn mát Trong nhân gian Tuy là không ai nói cho quý bất quý Nhưng về sau ông già Vẫn đoán được ý nghĩa của ám hiệu Ám hiệu lần này Quý bất quý nhìn thấy có nghĩa là có phương sĩ Đi ngang qua kim lăng Nếu trong thành có đồng bôn Thì xuất hiện gặp mặt Ông già lập tức chép lại ám hiệu Đưa về cho Ngô biết xem. Đồng thời giải thích hàm nghĩa với y. Từ khi nào, Bà Đồng Thích Trấn lại to gan như vậy? Hắn thế này, Có xem như tự thú không? Nghe Quy Bất Quỳ nói xong, Ngô biển khem mình nhân trí trong tay lại, Nói chuyện với ông già. Sao tự nhiên, Lại thiếu kiên nhẫn thế? Hắn muốn làm cái gì? Quy Bất Quỳ cười khả khả nói, <cười> chẳng là muốn gặp mặt Bàn điều kiện chứ gì Hẳn là hắn đã đoán được Phùng Thiên Lý Ở trong tay chúng ta tính mạng của Phùng Thiên Lý Hắn không để vào mắt Thứ đồng thích chân muốn Là một món thiên tài địa bảo nào đó Trên người Phùng Thiên Lý Hoặc là hắn cho rằng Bảo vật hắn là đang ở chỗ Phùng Thiên Lý Ông già Cha làm ông đây tróng hết cả mặt Lúc này Bánh vô cầu thò lại gần Nói với quý bất quý Cái gì gọi là cho rằng bảo vật hẳn là Đang ở chỗ phòng thiên lý Quý bất quý cười khả khả đáp Ha ha ha thiên lý cầm tủ ly mặc Bao nhiêu năm trời Là vì cái gì Ai cũng biết phòng thiên lý này Từng là một trong tứ lâu chủ của vấn thiên lâu Còn có quan hệ thân thiết nhất Với lâu chủ Hiện giờ vấn thiên lâu đã sụp đổ Lâu chủ Và những lâu chủ khác về cơ bản Đều đã chết hết Nếu không biết gì về ly mặc Thì người ta đều cho rằng Kho báo của Vấn Thiên Lâu Nằm trong tay họ phùng kia Ông giả Ý cha là Lần này đồng thích Trấn cũng nghĩ thế Bạch phục cầu đại khái Là đã hiểu ra Tên thổ lộ đưa tay gãi đầu Tiếp tục nói với quý bất quý Chả chút đã Ông giả Hình như lần này đồng thích chấn mò mẫm Mà trúng phóc rồi Loanh quanh một vòng lớn Cuối cùng không phải kho máu của Vân Thiên Lâu Lại rơi vào tay cha đấy sao Cái này là hắn đoán mò phải không Nếu thật là hành tính dần được thì người này Cũng quá lợi hại rồi Ông đề nghi thôi mà lạnh hết cả người Cho dù không đoán mò Thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ biết Lông này li mặc Khẳng định là đã dùng mạng lưới Của hiệu buôn tứ thủy Chuyển tin đi rồi nó đến đây Quỳ bất quỳ cười khổ một tiếng Rồi quay sang Nó về ngô miễn Phải ra tay nhanh lên Sớm ngày Lấy kho báo ra Giao cho tử phức Bằng không sau này Sẽ phiền phức vô cùng Chập tối ngày hôm đó Vẫn tại vị trí của quán diệu Nơi quỳ bất quỳ phát hiện ra ám hiệu Xuất hiện ám hiệu thứ hai Nội dung là Mời các phương sĩ trong thành Kim Lang Đến gặp mặt tại quán trò phía Đông Thành Thời điểm ngô miễn quý bất quý Và hai con yêu quái Đang ăn cơm chiều Có một người khoảng hai mấy tuổi Giang dấp mạnh khảnh Ăn mặc phục sức phương sĩ si đi vào hậu viện quán trò Hành lệ về hai người Hai yêu rồi nói Phương sĩ Hà hoan Phùng lệnh gia sư đồng thích Trấn Để bài kiến các vị Trong khi nói Hạ lệ từ trong ngực áo ra Một cái hộp gấm no nhỏ, nhỏ đặt xuống bàn ăn của Ngô Miễn Quỷ Bất Quỷ nói tiếp. Đây là lễ vật da sư tặng cho các vị, một chút lòng thành mong các vị vui lòng nhận cho. Sơ tôn của ngươi văn cơ khách khí như vậy. Ngày trước lúc hắn chưa lộ đuôi cáo, ông già ta còn tưởng rằng bên cạnh Tử chỉ có mỗi hắn tốt lành đấy. Quỷ Bất Quỷ vẫn nói, vừa rôi tay mở hộp ngắm ra, bên trong là một khối ngọc thạch đỏ thẫm. Và nhìn thấy Ngọc Thạch Ông già lập tức cầm lên cất vào người Sau đó cười tùm tìm Nói với Hà Hoan <cười> Sự tôn người thật là con lòng Tuy tiện đưa đến chút lòng thanh Mà đã là huyết thiên thạch Nếu thật sự tặng một phần đại lễ Chẳng lẽ còn không đưa đến Một kiện đế băng Cho dù là hàng mô phỏng Ông già ta cũng thấy rất vừa lòng đây Một câu này nói ra biểu cảm trên mặt Hà Hoan ít nhiều lộ vẻ không mấy tự nhiên. Bởi tôi hôm đó, môn pháp khí hắn định dùng để ám toán Hồ Miễn Quy bất quý, chính là bản mô phỏng của Đế Băng do công tôn Đồ chế tạo ra. Lúc trước Bạch Ly Hi từng có một bản vẽ Đế Băng, nhưng ngay cả vị đệ nhất luận khí sư kia cũng không có bản linh mô phỏng ra một phiên bản hoàn toàn chuẩn xác, cho nên đã tiến hành cải tiến đại phận, chế thành một món pháp khí có hình dạng như cây gậy đồng, mặc dù bề ngoài và uy lực còn khuyê, mới bị được với pháp khí trong truyền thuyết kia, nhưng sức mạnh của bản mô phỏng này cũng đã rất kinh người. Lúc này đây, Quỷ Bất quý nhắc đến Đế Băng, không biết là do đoán mò hay thật sự tính ra được. Hà Hoan cười khan mấy tiếng, cáo đề tài trở lại nói tiếp. Sự tồn ta vốn là mục đích thần đến gặp các vị. Nhưng mà hiện tại còn bận việc chưa xong, không tiền đến vấn an, vẫn an, vân mong các vị thứ tội. Sư tôn đại ta có một người bạn cũ ở trong thành Kim Lăng, lần này lão nhân gia ngài ấy dân tan đến để gặp người kia, nhưng hiện giờ Phong Thiên lý tiên sinh không rõ tung tích, khởm biết các vị có biết tin tức gì về hắn hay không? Thầy ngồi bên quy bất quy không thèm tiếp lời mình, hạ hoàn hết cách, chỉ đánh căng rân đầu. Nói về chuyện của Phùng Thiên Lý Nghe Hà Hoan hỏi chuyện Quyền bất quỷ liền cau mày Nói với tiểu phương si trước mặt Phùng Thiên Lý hả? Là Phùng Thiên Lý từng là một trong tứ lâu chủ Của Vân Thiên Lâu đấy hả? Không phải ông giả ta nói sư tôn nhà ngươi chứ Nói thế nào Thì hắn cũng là đệ tử của Đại Phương Sư Tử Phúc Sao có thể pha trộn với hạng người như vậy chứ? Không được Lần sau gặp được đại phương sư nhà các ngươi Ông già ta nhất định Phải nói chuyện này ra Bảo từ phúc nghiêm túc Quản giáo lại môn hạ đệ tử của mình Mấy người ông giả ta Đều là danh môn chính phái Làm sao duyên dáng đến người Điêu phùng thiên lý cho được Người tên là Hà Hoan đúng không Nói ra lời như vậy Là người đã phạm vào khẩu nghiệp rồi Lúc sau trở về Tìm sư tôn lĩnh tội đi Tôi nói quy bất quy phạt ngươi Chép một lần Lời gian của phương sĩ Hà hoàn thức quyền bất quý Bắt đầu làm can Công chỉ có thể cố nín nhịn Mà nói tiếp Văn bối ghi nhớ Khi nào trở về sẽ chép phạt 100 lần Nhưng mà sư tôn nhà ta Còn có chuyện muốn văn bối Truyền đạt lại Làm nhân ra ngày ấy Có một món pháp khí Ở chỗ phùng Ở chỗ người kia Đặc thư ấy đã rơi vào tay các vị Vân mong rằng có thể hoàn trả lại. Lão lại, Bạch Vô Cầu đột nhiên đứng dậy, hô to với quy bất quy. Ông già, cái tên Hà Hoan này nói cha là tặc đấy. Ông đây nghe ra rồi. Hắn đòi trả trộm bảo bối của Phùng Thiên Lý kia. Bảo bối là của động thích trấn, ngày bây giờ lệnh cho cha lập tức trả lại, bằng không sẽ đốt nhà cha, giết hết người thân của cha. Ta nói thế bao giờ chứ Hà hoan bị chọc tức cả người run lên Tiếp tục cái lại bách vô cầu Ta chỉ là hỏi thăm quy bất quy tiền bối Nếu lào nên ra ngày ấy Biết tung tích của món pháp khí kia Cầm miệng Hạ hoan gây Lại tái phạm vào lỗi không tôn trọng sư trưởng Quy bất quy cũng chỉ mặt hà hoan Mà quả mắng Tinh giá ông giả ta So với sư tôn gây Còn cao hơn hẳn một bối phận Bạch vô cầu coi như Đồng trăng lứa với sư tôn ngươi Đang ly ngươi phải gọi hắn Một tiếng sư bá Người thêm mà ở trước mặt Nhiều người công khai chỉ trích sư bá của mình không đúng Có biết năm xưa Vân thiền lâu chủ cơ lao Đã bị đuổi khỏi tông môn thế nào không Lâu sau trở về Đến thỉnh tội trước tượng sư tổ Lần này ông già ta phạt ngươi Diện bích 3 tháng Tự ngâm lại lỗi lầm Đang nhớ chưa Diện bích, quay mặt vào tường. Hạ hoàn không thể ngờ, mình lại bị ông già này bắt chẹt gắt gao. Thân đang ở địa bàn của địch, liền không dám nói thêm gì nữa. Chỉ có thể vâng vâng dạ dạ chịu đựng. Quy bất quý trách phạt. Trong bụng thì không ngừng chửi ruộng ông giả và tên thô lỗ kia. chờ vật nhất nại, trở đến lúc quy bất quý nói xong. Hà hoàn lúc này, mới lại lần nữa lên tiếng. Vạn bối nhớ kỹ, Sau khi trở về Xe đi linh tội với sư tôn Diện bích ba thắng Nếu không còn chuyện gì khác Vạn bối xin phép cáo từ Trong khi nói Hà hoàn đã xoay người muốn rời đi Nơi ngày lúc hắn quay đi Thì lại đột nhiên đưa ra chuyện gì đó Hơi khựng lại Rồi hắn quay lại Lấy từ trong ngực ra Một cái hộp gỗ dài nhỏ Bỏ nắp hộp ra Bên trong là một bức tượng toàn thân to bằng bàn tay Điều khoác tinh tế hình dáng Một người phụ nữ Hà Hoan dùng tay Bưng tượng ngọc đặt xuống trước mặt ngô miễn nói Năm đó Lúc ngô miễn tiền bối đại hôn Giả sư có đích thân đến dự lễ Ngài nói văn quân tiểu thư Đã lại lần nữa xuất thế Sư tôn lão nhân ra Giờ vào dáng vẻ năm xưa Tự tay điêu khắc ra Một món đồ chơi nho nhỏ Xem được lễ vật tặng cho văn quân tiểu thư Trong tiểu thư đời này Phúc Thọ An Khang Bức tượng ngọc này Đều khắc sinh động như thật Đều đúng như lời Hà Hoa nói Là do đồng thích chấn tự tay khắc ra Vậy thì tay nghề này Cũng quá xuất sắc rồi Có điều lúc Ngô miễn nhìn thấy tượng người trước mặt Khoe mắt đuôi mày Lại hiện lộ ra Một tia sát khí Đồng thích chấn có ý gì đây Một dòng cây này uy hiếp ta sao Ngồi bên cởi lạnh một tiếng tiếp tục nói Kiếp này Triệu văn quân ở trong kim lăng vương phủ Biết đường đi chưa Trong khi nam nhân tóc bạc nói Một cỗ áp lực vô hình Nhanh mắt đè nặng lên người Hà Hoan Em cho hắn không sao thần đổi Hà Hoan liên tục Lùi về sau mấy bước Khi cảm thấy áp lực đã giảm bớt đi Hắn mới lại mở miệng nói Văn bối Chỉ phụng sư mệnh đến đây Sư Tôn nói Ngọc Thạch có thể trấn an trẻ nhỏ Ngủ ngoan không khóc Nhưng cây khác vạn bối không biết Trong khi đang nói Hạ Hoàn đột niên cảm giác được Sau lưng lạnh buốt Quay đầu lại mới nhìn thấy Một thanh trường kiếm trong veo như nước mùa thu Nắm lơ lừng chưa thẳng vào giữa lưng mình Chỉ cần hắn lùi lại thêm một bước Là sẽ bị trường kiếm Đâm thùng tim chết ngay Hạ Hoan lập tức đứng khựng lại tại chỗ Không dám nhúc nhích động cỡ gì Xem ngươi dọa thẳng bé, sợ đến mức nào kìa. Tài nghệ của Đồng Tích trấn không tệ, giống hệt điu ni kiếp trước. Lúc này, Quỷ Bất Quỷ cười tủm tỉm đi tới, lấy tượng ngọc trước mặt ngô miên lên, tỉ mỉ quan sát một hồi rồi nói tiếp: "Ông già ta không có được tài nghệ thế này, để tình bức tượng này thuộc công tinh xảo, ngươi nói ra xem." Đồng Tích trấn đang muốn có pháp khí gì, Để ông già ta suy xét một chút, nhưng mà lời không hay, ta phải nói trước, ông già ta không nói là đồng ý nhất định sẽ đưa đồ cho hắn. Cây này gia sư cũng không nói rõ. Nghe quyệt bất quy đột nhiên buông lòng, Hà Hoan lúc này mới thở phào một hơi thật dài. Chỉ là chương kiếm phê sau chưa bị thu hồi, Hàn Vân không dám lộn xộn. Giờ lại một chút, Hà Hoan tiếp tục nói. Cho ta trở về bầm báo gia sư Rồi lại đến bầm lại với quy tiền bối Đừng để bọn ta chờ lâu quá nhé qua mấy ngày nữa Bọn ta sẽ rời khỏi kim lăng Quy bất quý cười khả khả Quay đầu lại Nó về ngôi miễn sắc mặt Đang phủ một tầng băng xương Để bức tượng này Đều khắp tinh xảo Tha cho thằng bé đi Sư tôn nhà hắn không dám chọc vào niu nhi đâu Quyên bất quy vừa nói dứt tiếng Thành kiếm sau lưng hà hoan nhay mắt Đã trở lại bên người ngô miễn Tiểu phương si đến truyền lời Đã đổ mồ hôi lạnh ướt đẫm quần áo Lo sợ nàm nhân tóc bạc Lại động sát khí Vội vàng nói tiếng cáo tử Rồi bỏ chạy một mạch ra khỏi quán trò Nhìn theo bóng dáng hà hoan Quyên bất quỳ cười khà khà nói Ê đã biết người muốn cái gì Sau khi Hà Hoan bỏ chạy, Quỷ Bất Quỷ cười tủm tìm nó về Ngô Miễn. Đạo thích trấn biết rõ, dao động đến liều đi sẽ có hậu quả thế nào, hắn chỉ đang thử giới hạn cuối thôi. Thuần Tiễn thăm dò kho báu của Vân Thiên Lâu mà hắn cho rằng đang nằm trong tay Phùng Thiên Lý rốt cuộc có ở chỗ chúng ta hay không. Nhưng mà như vậy cũng tốt, ế Nhất biết được hắn muốn cái gì mùa pháp khí lúc này Báh vô cầu độn niên nói chen vào một câu rồi hắn tiếp tục nói với ngô miễn quý bất quý ông đây không hiểu nhé Tại sao lại thả cái tên hà hoan đó đi trực tiếp giết luôn cho xong không phải đồng tích chấn dám dùng Nếu ni đi, uy hiếp chúng ta sao Thế thì chúng ta giết luôn đệ tử của hắn xem ai sợ ai nào Bây giờ ông đây sẽ để đón nếu đi đến đây đời này chúng ta đu giữa con bé có ông đây trấn thủ, để xem ai dám động đến một đầu ngón tay của con bé. Ai nói động thích trấn, muốn pháp khí. Thầy Bạch vô cầu hung hùng hổ hổ, một đi kim lăng vương phủ cấp trẻ con. Quỷ bất quy vội vàng, bé lái đề tai. Ông già cười khà khà nói tiếp. Ngươi ngẫm mà xem, Đều đám người của Vân lâu, lưu phổng thiên lý, cơ lao, thật sự có một pháp khí có càng khủng bố nào đó, vậy thì năm đó, vật thiên đã không sụp đổ nhanh như vậy. Thư Thích Chấn muốn căn bản không phải pháp khí gì hết, mà hẳn là một món thiên tài địa bảo nào đó. Hiện giờ công tôn đồ đang ở trong tay Thích Chấn. Nếu ông già ta đoán không nhầm thì có lẽ công đồ đang luyện chế một món pháp khí. Cần một loại thiên tài địa bảo hiếm có. Nằm trong kho báu của vấn thiên lâu Đến đây thì bạch vô cầu Công đa hiểu Hắn gái đầu nói tiếp cơ cho là ông già cha Nói có lý đi Thế thì không đâu ảnh hưởng gì đến việc Giết chết hà hoan kẻ nào dám ở trước mặt ông đây Lấy niêu nhì ra quy hiếp đều đáng chết Cái này không có gì Phải thương lượng hết đấy Không thả hà hoan đi Làm sao rủ được đồng thích trấn ở phía sau giam mật. Quỷ bất quy nhìn Quang Hồ Miễn, lại cười khà khà tiếp tục nói. Ngươi giết chết Hà Hoan ở đây, không có ảnh hưởng gì đến đồng thích trấn hết. Nó không chừng lại biến khéo thành vũng, khiến đồng thích trấn bị quá hóa liều, thật sự làm gì nhi. Vậy rõ ràng bất điều hơn được, chờ xem Hà Hoan sẽ còn đến nữa để lúc đó Sẽ biết hắn muốn cây gì Quyên bất quy vừa dứt lời Ngồi bên đà hơi Thu lại chút sát khí Bông nhiên bảo miệng nói Ông cứ tay không Mà đời như thế sao Ông giả đều ta là đông thích chấn Sẽ liệt kê ra mười mấy món thiên tài địa bảo Nằm trong kho báu của Vân Thiên Lâu Để thăm dò kỹ hơn Số của cài trong nhà ông chưa chắc Đã có đủ đâu Mấy câu này đã nhắc nhở quy bất quy Ông già suy nghĩ một chút Rồi cười tùm tìm ngật gù nói Cái này đúng là ông già ta sơ suất quá Người nói rất đúng Để bây giờ đồng thích chấn Vẫn chưa dám xác định kho báu của Vân Thiên Lâu Ở trong tay chúng ta Nếu hắn có ý định thăm dò Một chúng ta lấy ra giam ba món thiên tài địa bảo chứng minh Nó không chừng Tài sản của ông giả ta thật sự Là gom không đủ được Không đợi nữa Đi đào kho báo kia ra Sau đó úp bộ phần lên đầu đồng thích chấn Nói là hắn dùng nữ nhị uy hiếp chúng ta Kho báo của Vấn Thiên Lâu Đều về tay hắn rồi Võ gì mấy ngày nay Quỷ bất quỷ vẫn luôn đau đầu Không biết xử lý cái chầu than nóng bỏng tay này như thế nào Bây giờ đồng thích chấn đột nhiên xuất hiện Đã giúp quỷ bất quỷ Tìm được một người đội nổi thay mình Làm bất tử, Đồng Thích Trấn còn đang chờ ở đây Bây giờ chúng ta phân thân ra Đi đào kho báu Liệu có thích hợp không Lúc này, trong Nhậm Tam đã ăn nó uống đủ Đồng nhiên nói một câu Thành Nóc dừng lại một chút nói tiếp Coi chừng hắn ở bên đó Chờ không kịp nữa Thật sự đi bắt cóc nữ nhi Uy hiếp chúng ta đấy Bản thân Đồng Thích Trấn Cô muốn yên tĩnh mấy ngày Hắn sẽ không lập tức ra chiêu đâu Chỉ hoàn mấy ngày Cũng là để chúng ta Không lần rõ ra được con đường của hắn Quỷ bất quỷ cười một chút Tiếp tục nói Hắn là một người hiếm hoi Có thể đấu với ông già ta Có thắng có bại Nhiều năm như vậy rồi Ông già ta cũng có thể mò ra được Mánh khóe của hắn Đã đến đây Quỷ bất quỷ liếc nhìn sang ngô miễn Một chút rồi lại tiếp Nếu bây giờ đi Có lẽ trước khi trời sáng Là có thể biết được trong kho báu Có những gì Ăn may nữa thì còn có thể đoán được Đồng thích chấn Đang muốn lấy cây gì Trong lúc mấy người ngô miễn Quy bất quy Bắt đầu thảo luận kế hoạch Đi đào kho báu của Vấn Thiên Lâu Hà Hoàn đã thi triển độn pháp ngũ hành Để đến một ngôi nhà hoang Không có một bóng người Cách thành Kim Lăng Sau mơi dặm đường Tại đây hắn cởi bỏ hết quần áo Trên người đốt thành cho Sau đó ngâm mình trong nước bùa Đã chuẩn bị từ trước Nếu ngô miễn quý bất quy Nhận lúc mình không chú ý Để lại dấu ấn gì trên cơ thể Làm thế này sẽ tiêu trừ hoàn toàn Dấu ấn đó đi Sau khi xác định mình không bị ngô miễn quý bất quy Theo dõi Hà hoàn thách quần áo mới Rồi lại lần nữa thi triển đồn pháp ngũ hành Trở về thành Kim Lăng Tìm đến chỗ sư tôn Kể lại một lượt từ đầu đến cuối Nước gì mình đã trải qua trong quán trỏ Quỷ bất quỷ sàng khoác nhận lời như thế sao? Ngảnh nước gì đệ tử mình kể Đồng tích chấn ngược lại Nhưu chặt đầu mày Hàng côi đầu chậm tư giây lát Rồi lại hỏi hạ hoan Quỷ bất quỷ không nói gì khác nữa sao? Ví dụ như Một tàn đích thần đến lấy lại pháp khí hay gì đó à, Không có Lúc anh ngồi miễn đã động sát khí với đệ tử Còn là do bất quỷ bất quy đứng ra giảng hòa Đệ tử mới may mắn trốn thoát Kể đó Hà Hoan lại kể chuyện ngô miết điều khiển thanh trường kiếm trong veo như nước mùa thu, muốn giết mình. Rồi quyên bất quý tiên đến khuyên giải ra sao. Nghe Hà Hoan kể xong, Đồng Thích Trấn lại lần nữa cúi đầu chầm mặt. Một hồi lâu sau, hắn ngẳng đầu lên, nói với đệ tử của mình. Có lẽ lần này ta nghĩ sai rồi. Trời đo vân luôn cho rằng, kho báo của Vấn Thiên Lâu mà Phùng Thiên Lý có được đã rơi vào tay quy bất quý Hiện tại xem ra Trong tay ông ta Cũng không có thứ mà ta muốn tìm Mà không ông ta Đã không dễ dàng thả ngươi trở về Hiệu buôn tứ thủy Đồng tiết chấn bật thốt lên mấy chữ Rồi đứng phát dậy rời khỏi ghế Trong nhanh mắt vừa rồi Hắn rốt cuộc Nghi ra tại sao hay vì chủ nhân của hiệu buôn tứ thủy Lại cùng với mấy người ngô miễn quý bất quy Xuất hiện trong thành Kim Lăng Để đận đại tài trụ đương thầy Như hai người bọn họ Đột nhiên có mặt ở đây Nhận định là còn có nguyên nhân khác Đồng Thư chân tiếp tục Nói với đệ tử của mình Hạ Hoan Bây giờ người lập tức đổi theo đoàn xe của hiệu buôn tứ thủy Nhớ kỹ Đừng kinh đồng đến bọn họ Nghe canh dò hỏi xem Bọn họ đến Kim Lăng làm gì Sau khi thăm dò rõ ràng Thì lập tức trở về báo lại cho ta Càng nhanh càng tốt Hạ Hoan nhận lệnh lập tức thi triển độn pháp ngũ hành, đuổi theo đoàn xe của hiệu buôn tứ thủy. Cậu mãi hai thầy cho bọn họ đã lấy được lịch trình của đoàn xe từ trước, trong đò ghi chép rất tỉ kế hoạch di chuyển trên đường. Tính thời gian thì lúc này hẳn là bọn họ đã đến Nam quận. Thế là Hà Hoan chạy đến Nam quận ngay trong đêm. Khoảng chừng hai canh giờ sau, hai lại lần nữa thi triển độn pháp ngũ hành đến trước mặt Đồng Thích trấn. Vẻ mặt phấn khích nói Đệ tử vừa lúc đuổi đến ngay tiệc diệu Của mấy người lưu hỷ và Tôn Tiểu Xuyên Đệ tử của Đại Phương Sư Tử Phúc Là Quảng Nghĩa Quảng Tín Đinh thần đến đón hai người bọn họ Người tên Tôn Tiểu Xuyên Kể với Quảng Tín Là Phùng Thiên Lý Bắt cóc người quản gia tên là Ly Mạc của bọn họ Quản gia kia lúc trước Là đệ tử của Vân Thiên Lâu Chủ Năm đó Vân Thiên Lâu sụp đổ Lâu Chủ đã giao phó lại kho báu cho Ly Mạc này Sau đó Hà Hoàn kể lại những gì Mình nghe được Về việc Phùng Thiên Lý Bắt giữ Li Mạc Suốt một hai năm Một hỏi ra tung tích Của kho báu Vấn Thiên Lâu Lục Sảo vẫn là ngô miễn Quý bất quy Tiên vòng Phùng Thiên Lý Cứu Li Mạc ra Li Mạc phó thác Lại kho báo của Vấn Thiên Lâu Cho hai người quy Ngô Coi như quả đáp lễ Lâu này Đồng Thích Trấn Mới hiểu Mình nghĩ sai rồi Phùng Thiên Lý Cũng giống như mình Còn được kho báu Nhưng lại không thể đắc thủ Hiện giờ Lý Mạc Đang ở cùng với Quảng Nghĩa Quảng Tín Giờ như bọn họ Còn muốn đi gặp Đại Phương Sư Tử Phúc Đồng Thị Trấn không dám nhằm nhẹ Đến Lý Mạc nữa Chỉ là ảo não tiếc rẻ Sao mình không nghĩ ra chuyện đó sớm hơn Bạn Lý mặc đi trước Khi đoàn xét của Hiệu Buôn Tứ Thủy Rời khỏi Kim Lăng Chuyện mà Phùng Thiên Lý không làm được Không có nghĩa là Hàn không thể làm được Nhìn đồng thích chấn Lại lâm vào trầm mặt không nói gì Hạ hoan đánh bạo lên tiếng Sư tôn Chúng ta có cần đến đảo thần tài một chuyến không Cho dù bọn họ phải đi gặp đại phương sư Được sớm muộn gì Cô phải về nhà mà Ta không ra biển Đồng thích chấn đám lại một câu Rồi nói với đệ tử của mình Hiện giờ hẳn là ngô miễn quy bất quy Đã đi đào kho bóng Chúng ta kiên nhẫn trở đi căn cứ địa chỉ kho máu Mà Li Mạc tiết lộ cho Quỳ Bất Quỳ Là ở Kinh Châu Cách Kim Lăng 500 dặm đường Ngồi bên Quỳ Bất Quỳ và hai con yêu quái Tự vận dụng đồn pháp riêng mình Nhanh mắt đã đến nơi Lúc này trời đã tối hẳn Quỳ Bất Quỳ lấy ra bản đồ đã chuẩn bị từ trước Nhìn qua một chút Rồi chỉ vào một ngọn núi cao Ở phía xa Chỉ là ngọn núi binh khẩu kia Theo lời Lý mặc năm đó, cờ Lào dự cảm được sắp xảy ra chuyện lớn. Đã sai tầm phúc của mình, di dòi kho báo của Vân Thiên Lâu đi ngọn núi này. Hà nói, kho báo cất trong một sơn động nào đó trên đỉnh núi. bà vì ngọn núi này quá dễ nhận diện, cho nên không có bản đồ kho báo gì để chỉ dẫn đường phương hướng cả. Quyên Bất quý nói không sai. Hiện giờ ngoài thành tuy rằng tô đen điểm bực, Nếu mấy người và yêu bọn họ Giờ vào thuật Pháp Yêu Pháp vẫn có thể điền thấy Ngọn núi trông như cây bình ở phía xa Khác xa với những ngọn núi bình thường Đỉnh núi bình khẩu Giống như thể Bị một lưới dìu sắc bén phạt ngang Toàn bộ đỉnh núi bằng phẳng chưa không nhọn Từ núi bình khẩu ở xa Nhưng bọn họ thi truyền độn Pháp Chẳng mấy chốc Đã đến được dưới chân núi Đền đời đang định đi lên Thì lại bị 6 người thợ săn Đang đi từ trên núi xuống gọi lại Mấy người các người Muốn lên núi sao tôi muộn rồi Trên núi này có dạ kiều ăn thịt người đấy Cả ngày vân đến Chờ đến ngày mai Trời sáng rồi hăng lên Kiều Một loại ác điểu giống như cú vỏ Dạ kiều ăn người Mấy người các người không phải Cùng tắt đèn dập đuốc Mò mẫm đi từ trên núi xuống hay sao Bạch vô cầu trường mắt Lên nhìn mấy người nọ Tiếp tục nói Ông đây à, hiểu rồi nha Trong số các người Có người mở quán trọ dưới chân núi Một nhân cơ hội này Chào mời khách trọ chứ gì Cái tên to xác này Sao lại không biết tốt xấu gì như thế nhỉ mọi người thợ săn trong số đó Nghe tên thổ lỗ nói vậy Lông mày liền dựng ngược lên Gà với tay Là với đám bạn của mình Lời hay không khuyên được quỷ đáng chết Bọn họ đã tự mình lên núi Cho cu đêm ăn thịt Liên quan gì đến chúng ta Lâu này Quỷ bất quỷ mới cười khà khà Đi tới nói <cười> Mấy vì tiểu ca ca Đừng chấp thằng bé này Nó chưa ngày nói về dạ kiêu Không biết sự lời hại Của quái vật kia Nè mặt ông giả ta Mấy đồng này các người cầm lấy Mua đôi giày mà đi Trong khi nói, quỷ bật quỷ lấy một quan tiền dắt trên thắt lưng ra để cho thợ săn vừa nói chuyện. Để thấy tiền đồng lấp lánh sáng bóng sau mặt đám người mới tốt hơn. Người thợ săn vừa nãy khuyên bốn người đừng lên núi cởi định nói Có gì đâu chứ. Chỉ nói mỗi một câu Sao lại không biết xấu hổ mà đòi tiền các vị lão ra. Nhưng mà trên núi này thật sự có giả kiêu đấy. Nếu không phải mấy anh em ta Mà đuổi theo con hoãng chạy đi xa quá Mà chế thời gian xuống núi Thì trước khi trời tối Đã keo nhau về hết rồi Dọc đường đi xuống Bùng giá cửa lo ngay ngay Chỉ sợ đụng phải dạ kêu Các vị lao ra Nếu không chế thì theo ta về nhà Uống ngụm nước ấm Ở lại một đêm trở đến sáng mai Rồi lên đối cũng không muộn Đừng mà nói thật nhé Chỗ nhà ta không phải quán trò Các vị lao ra muốn ở thì cứ ở Không lấy tiền trọ đâu Có thể căn nhà con sáng đèn kia không Chỉ là chỗ đó đó Trước tiên Tìm thờ săn bản địa Hỏi thăm một chút cũng tốt Khởi mất quá nhiều thời gian Thầy ngồi bên không có ý kiến gì khác Mấy người và yêu bọn họ liền đi theo người thờ săn về nhà nghỉ ngơi Người này vợ chết từ 3 năm trước Không có tiền cưới thêm vợ nữa Để đành phải sống một mình Lục trường bà vợ bệnh nặng. Thợ săn đã đi vay 15 quan tiền chưa bệnh cho vợ. Đáng tiếc không cứu được người. Bản thân thì mắc một món nợ lớn. Thầy thợ săn sống qua vất vả. Quyền bất quy lại cho hắn một nắm đậu vàng đem đi trả món nợ 15 quan tiền kia. Thợ săn xúc động cảm kích không thôi. Lần này đi săn hắn được chia cho hai con thỏ hoang và nửa con hoãng. Lập tức Muốn đem ra xe thịt lột ra Nêu lên cho mấy vị ân nhân ăn Không phải phiền thế Mấy người bọn ta Ngồi một lúc rồi đi ngay Quyền bất quỷ ngăn người thợ săn lại Kéo hắn đến bên cạnh Tiếp tục hỏi chuyện Không phải nói là trên núi Có giả kiêu sao Nói một chút nghe chơi Đời này ông già ta thích nhất Là nghe mấy chuyện thần quái như thế đây À lãm nhân ra Cây này cũng không phải người trên núi bọn ta bịa chuyện đâu Chuyện giả kiêu, quây phá đã xảy ra Suốt gần 20 năm nay rồi Tính tổng cộng bọn ta đã chết hơn 200 người rồi đấy Thở san nhóm lửa lên Đời trong nhà ban đầu ấm áp hơn một chút Hàn mới nói tiếp Sau năm trước ta từng tận mắt đỉnh thấy Một con yêu quái toàn thân đen điêu mực Sông lên căn chết một trong số bốn người bọn ta ngay tại chỗ. Lúc sau còn có một người nữa không xuống núi, phòng trường công bị giả kiêu, chết ăn thịt rồi. Thảm dư là kẻ quật thở săn, núi bành khào của bọn họ trước kia chưa từng có nạn yêu quái hoành hành, ngay cả manh thú như hổ báo cũng chưa từng thấy. Thời điểm người thở săn này khoảng chừng 15 tuổi, trên núi đột nhiên có họa giả kiêu, cửa đen tối là xuất hiện trong núi. Gặp phải người đi tắt đường đêm Là bắt lấy ăn ngay Công mày yêu quái giả kiêu này tuyệt nhiên Không xuất hiện vào ban ngày Thở săn tiểu phu dưới chân núi Năm được đặc điểm này của nó Ban ngày mới giam lên núi Kiếm chút thịt rừng Cội gỗ đem xuống đổi tiền sống qua ngày Năm đó huyện lệnh Công từng phái nha dịch lên núi bắt yêu Và kẻ đam nha dịch đó Không biết tính toán Đi sâu vào trong núi bình khẩu chờ đến khi trời tối không kịp trở ra. Kết quả 15 tên nha dịch đi vào không có lấy một người còn sống. Vài ngày sau, có thợ săn lên núi phát hiện thi thể bọn họ bị gặm nham nhở chơ xương. Nghe kể một hồi lâu, Bạch Vô Cảo quay sang nói với Quỷ Bất Quỷ: "Ao giả kiều mà Hàn nói rốt cuộc là yêu quái gì vậy? Lục Già các con thuộc quản hạ tự của ông đây không?" cái gọi dạ kiêu ở các nơi không giống nhau. Còn nơi con cú mèo cũng được gọi là dạ kiêu. Quỷ văn quý một chút tiếp tục nói, nhưng mà dạ kiêu trong lời thợ săn này nói hẳn là tù diên, một loại yêu quái ngày ngủ đêm bay. Có một chuyện thú vị thế này, thiên tính bẩm sinh của tù diên ngoài trừ ăn thịt người thì còn thích ăn thiên tài địa bảo, truyện thuyết nói. Bảo chúng có thể đánh hơi được thiên tài địa bảo chôn sâu trăm trường dưới lòng đất Lần này nó Cũng không phải tự nhiên mò đến Bạch vô cầu lại nói Con giả kiêu này Đã xuất hiện ở đây 20 năm Bở thiên tài địa bảo của Vân Thiên Lâu Chắc không bị nó ăn gần hết rồi Ây nhẹ Có thể ở đây buổi tối Giả bắt người ăn thịt Chứng tỏ giả kiêu Không phát hiện ra kho báo trên núi Như Bất Quỳ nói xong Thì lại cho thợ săn thêm một nắm đậu vàng Rồi cùng không ở lại uống nước Mà cùng với Ngô Miễn Dân theo hai con yêu quái tiếp tục Đi lên núi Bình Khẩu Người thợ săn vốn định khuyên thêm mấy câu Đi qua cuộc đối thoại của mấy người này Biết được bọn họ Đều không phải người pham Thế là cũng chỉ cẩn thận Dặn dò đôi câu Rồi trở vào trong nhà đêm xem đêm nay Tổng cộng vớt được bao nhiêu đậu vàng và lên núi chờ đặc bao lâu. Bạch Vũ tinh mắt, đa nhận thấy trong bời cỏ có một bộ xương người, xem ra, Đam Thở không hề nói láo. Hai người hay yêu, đã gặp quá đủ loại hình dáng xác chết tử thi, cho nên cũng không ai lấy làm kỳ lạ. Tiếp tục đi về phía đỉnh núi. Mà thời đã sắp lên lưng chừng núi, trong khoảng rừng rậm trước mặt, đột nhiên xuất hiện một bóng đen thấp thoáng. Bạch Vũ Cảo đi đầu, Mở đường, bất ngờ giống to một tiếng Quản lên với bóng đèn Trong giường cây trước mặt Ai ở đó? Ra đây Bằng không thì đừng có trách Hắn còn chưa kịp nói dứt câu Bóng đèn trong rừng Bất thỉnh lĩnh lao vụt ra Bồi nhào về phía hai người hai yêu Có điều thứ mà bóng đen đối mặt Chính là bách vô cầu Đã từng làm yêu vương Trong khoảnh khắc bóng đen xông tới Tên thổ lộ nhanh nhờ cắt Rồi tay trộm cổ bóng đen Sau đó Nhật bổng non lên Nện thật mạnh xuống đất Sau một tiếng hét thảm bóng đèn nằm trên mặt đất Bắt đầu lăn lộn đầy đau đớn Đồng thời thất khiếu không ngừng chảy ra máu tươi Một cơ quan quật của Bách Vô Cầu Đã làm dập nát nội tạng của nó Xem ra Quái vật này không sống được bao lâu nữa Đây không phải tủ riêng Thời hình dáng bóng đen Trông như một con khỉ to lớn Miệng bọc lầm trởm mười mấy cây răng nanh Hai bên nách sườn có mang thịt như cánh rơi, vừa rồi nó đã dùng đôi cánh này bay từ trong rừng ra. Sau khi quan sát rõ dáng vẻ của già Kiêu, Quỷ Bất Quỷ mày nói tiếp: "Đây là bản ngu, là yêu quái được kẻ ta săn đuổi, tuyệt đối có người tầm bảo. Già Kiêu gì đó, chỉ là yêu quái người đó, dù để ngăn cản người dẫn lên núi ban đêm là ai mà lại dám tranh bảo vật với ông già ta?" Lúc này, bạch vô cầu rất không đồng tình nói Ông già, làm sao cha biết con bàn ngu gì đó này Đừng gây ta chăn Tên thổ lô còn chưa nói xong Đã thấy trên tay trái của con yêu quái Có đèo một cái khuyên vàng lớn Bạch vô cầu đưa tay Giật cái khuyên vàng trên tay con yêu quái xuống Lào đi vết máu thì thấy trên bề mặt Khắc chi chít Nhưng phù văn mà hắn xem không hiểu gì Quyên bất quy đến gần cầm lấy khuyên vàng Được anh chàng nhìn qua một lượt Rồi cất tiếng cười đầy cổ quái nói Thù vậy đây Đây còn là pháp khí của bạn cũ Trong khi nói Quyên bất quỳ đưa khuyên vàng cho ngô miễn Đường nàm nhân tóc bạc ngại thứ này Đã rinh máu yêu quái Chỉ đưa mắt nhìn qua chưa không dám cầm Bành vô cậu thì trận mắt nói Ông giả tra nói chuyện gì Đừng có nói một nửa như thế chứ Thứ này là của ai Trong lũ bản xấu xa của cha Nói kia ra Thì kẻ đó gần gũi Với người hơn một chút Chính là Tề thiên đại thánh tôn vô bệnh Quyên bất quý cười khả khả nói tiếp Có còn nhớ không Trước kia Khi hắn vẫn còn là người Chính là người đứng đầu Tiềm tông Chuyên môn thuần hóa yêu thú Cái khuyên vàng này Chỉ là pháp khí tiềm tông Bọn họ dùng để thuần hóa yêu thú Ngày trước lao ra từ phúc kia Cô muốn học bản lĩnh này Để không biết được tâm pháp Của môn phái người ta Cho dù phòng chế gian được cũng chỉ có thể từ bỏ Nhờ đến con khỉ họ tôn Xuân ngày nhảy tưng tưng kia Bạch vụ cậu vẫn cảm thấy Có chỗ nào đó không hợp lý Là đồ tử đồ tôn Của tôn Hầu nhi đấy hả Không đúng nha Sao ông đây nhớ là Ông già cha có nói Bồn phái của hắn đã tự hẹo từ lâu rồi mà Thế cái con bản ngu gì đó này Là như thế nào Từ đó sống ra sống được bao nhiêu lâu như thế hả Bản ngu nhiều nhất Chỉ sống được 300 năm Con này nhìn qua Chưa đến 200 tuổi Quyền bất quy vừa nói Vừa mượn anh Trang Để cây khuyên vàng thêm lần nữa Hơi dừng một chút rồi nói tiếp Phù văn khắc trên khuyên Cũng không phải cốt văn Thời tôn vô bệnh Đây là phù văn theo thể chữ khải Tôn vô bệnh Còn có đồ tử đồ tôn trên đời Nói rất câu Quyên bất quy ngẳng đầu Đi về phía đỉnh núi Sau đó dùng phép truyền âm Phát giọng nói của mình Để đến mọi ngóc ngách trên núi Bình Khẩu Là đệ tử tiềm tông phải không Ông giả ta Là bạn của lão tổ tiên tôn vô bệnh Nhà các ngươi Để bắt hắn Ông già ta không khó xử ngươi làm gì Mau chóng rời khỏi đây Nếu để bọn ta gặp được ngươi trên núi Nhật định sẽ truy cứu chuyện Ngươi thao tác yêu quái Ăn thịt người đấy Quyền bất quyền nói xong một lúc Vẫn không nghe thấy trên núi Có ai lên tiếng đáp lời Ông già lắc đầu cười cười Đó với ngô miễn Xem ra người này Hoặc là không tin chúng ta Quen biết lão tổ tông nhà hắn Hoặc là nhập môn quá muộn không biết tôn vô bệnh là ai Đi lên thôi Nè mà tôn hậu tử Để lại cho bắt con này bỏ con đường sống là được Vậy thì 200 trăm mạng người đã chết ở đây Thì tính sao Tính lên đầu ông hả Ngồi bên cờ lạnh một tiếng Xoay người tiếp tục đi hướng lên núi Quyền bất quy nghe thế Chỉ biết cười khổ Dẫn hai con yêu quái Đi theo nam nhân tóc bạc tiếp tục lên đường Hai người hai yêu đi tiếp về phía trước Lục tục có thêm mười mấy Con bản ngu đen xì xì Từ trong rừng cây lao ra Nhưng số mệnh của bọn chúng Cũng giống như con bản ngu đầu tiên xuất hiện Đều chết trong tay bách vô cầu Đám bản ngu này Trên tay trái đều đeo khuyên vàng Hẳn là được cùng một người Sai khiến lại đây Càng đi đến gần đỉnh Số lượng bản ngu lao ra Cũng càng nhiều Bạn chúng dường như Đang ngăn cản mấy người ngô miễn quy bất quy lên núi Đang tiệc lũ yêu quái này Quá yếu ớt Ngay cả chỉ hoãn tốc độ của hai người hai yêu Chậm đi một chút Cũng không làm được Một canh giờ sau Ngô miễn quy bất quy Và hai con yêu quái Đã lên đến đỉnh núi Bình Khẩu Đỉnh núi là một bãi đất trống Rộng trường 80 trường Ngoài trừ một ít cây cỏ linh tinh Thì chỉ có một đống đá nhô lên Liệt mặt một cái Đang đi đến cuối Thật sự không có chỗ nào khả nghi Đường tại bãi đất trống trên đỉnh núi Hai người hại yêu đi một vòng Mà không phát hiện lối vào sơn động nào Nhờ cùng không có bản ngu xuất hiện nữa Đào quanh bãi đất trống cao buổi trời Bánh vô cầu mới nói với quy bất quý leo đôi hết một canh giả Đi tìm cờ động Hết một canh giờ rưỡi Ông giả Có phải cha bị thằng danh ly mà kia lừa rồi không Ông đây vừa mới ngộ ra rồi Hắn nói cho cha một địa chỉ giả Sau đó Lại úp bộ phân lên đầu cha Ý tưởng này Công chỉ có thằng góc cười Mới nghĩ được ra Nếu làm như vậy Một khi chuyện ở đây bài lộ Hắn không sợ chúng ta đi tìm hắn báo thủ sao Một tên Phùng Thiên Lý Hắn đã không ứng phót được Đừng nói đến ông già ta Với ông trẻ ngươi Quỷ bất quỷ nói thế Trong lòng cũng lấy làm lạ Vì sao không tìm được nối vào sơn động nào Theo như những gì Li Mạc nói với ông già Cở động hẳn là Nằm ngay trên đỉnh núi Mặc dù cờ động có dùng trận pháp che giấu Nhưng đã đến tận đây rồi Không thể nào không nhìn ra được Mà thấy trời đã sắp sáng Quỷ bật quỷ không định Lăng phí thêm thời gian nữa còn giọng trầm tam lại nói, "Nha đó trông cậy vào ngươi." Nhem người, Nếu người chui xuống đất, ba tim vẫn không thấy kho báo đâu, thì tức là bị con gốc đoán trúng rồi. Chúng ta sẽ đi đào thân tài, tìm li mặc tính sổ. La Bất Tử, việc nào ra việc đấy nha. Lòng ngươi đi tìm người tính sổ để có liên lụy đến người khác, không thể dọa đến người anh em lưu hy quận điên bọn ta. Nhóc nhầm tam dặn dò một câu Rồi lộn người chui xuống lòng đất Trong lúc ngô miễn quy bất quy cho rằng Phải mất một lúc nữa Thằng nhóc mới lại chui lên Ngờ đầu nhóc nhầm tam vỡ mới lặn xuống Đã chui lên ngay rồi Nó vừa chui lên đã ôm bụng cười ngặt nghẽo Chỉ vào đống đá lộn xộn Ở đối diện nói <cười> Đại ngốc mà Nhà sân bọn ta chưa thấy ai ngu ngốc như vậy Cả người màu qua đó đến xem Cờ đọc ở ngay phía dưới đống đá đó Không được Không thể cười đừng nữa Nhìn sao bọn ta vỡ bụng mất Cờ động ở chỗ đống đá kia Vừa rồi vị trí hai người Hai yêu bọn họ kiểm tra đầu tiên Chính là chỗ đó Nhưng xem đi xem lại mấy lần rồi Không thấy gì Chỉ còn thiếu bơi nước Dọn hết đá ra Bây giờ nghe nhóc nhầm tam nói vậy Bánh vô cầu vội vàng chạy tới Khuân tường cục đá ném đi Trở đến khi dọn đi chừng trăm khối đa lớn, quyền bất quý trước tiên sử suốt một phen, sau đó cũng bật cười ha hả Liền thấy ở giữa đông đá, có một người đàn ông bị kẹt nửa người trong một lỗ thùng trên mặt đất. Lông này, nửa thân trên người nọ, miền cưỡng chui vào trong động, lại bị phần bụng kẹt lại, vào không được, ra không xong. Có thể là cho rằng, cài quần ra thì lực cản sẽ giảm bớt. Người đàn ông này thêm mà Dùng hai chân cọ sát qua lại Cởi cái quần ra Hiện ra quần của hắn Treo bên chân trái Để lộ ra cây mông trắng bóng Không biết có phải Vì bị kẹt trong tư thế này quá lâu hay không Mà hắn bắt đầu bị chuột rút Mắp đôi phải Cứ dần dật từng hồi nên tức cười không sao nói nổi Chưa kiến cảnh tượng khôi hài này Ngay cả ngô miễn ngày thường Ý khi nói cười Cũng nhìn không được cười lên mấy tiếng Trong lúc mấy người và yêu Mãi lo cười cợt Người đàn ông bị mắc kẹt lên tiếng nói Thật ra thì Ta cũng rất xấu hổ Các người có ai chịu khó Tiến đến giúp ta Kéo quần lên với Nếu tiện tay kéo ta ra thì càng tốt Mọi người đều là tu sĩ cả Ta ở trên giang hồ Cũng có chút à, thanh danh Có thể các người đã từng nghe tới Lý Quảng Toàn Phủ Tử Châu Chính là Tại Hà, Ê, ê, làm gì vậy Đừng có mà làm thế Ta không nói là làm như vậy mà Chúng bay đâu à, Các người lên Trong lúc người này tự báo ra môn Nhóc nhầm ta nội ý đùa dai Để tới bên cạnh Người tự xưng là Lý Quảng Toàn Phù Từ Châu Lột luân cái quần còn vướng trên đùi hắn xuống Thò bàn tay nhỏ nhắn Vỗ vào mông trắng hiếu của Lý Quảng Toàn Đánh đét một cái Khiến cho người này sợ hãi Khỏi biệt đã xảy ra chuyện gì Toàn thân căng thẳng Trong lúc hoảng loạn Thế mà cả người trượt đi chu tọt vào trong động luôn Lúc này từ dưới núi Lại có mấy mấy con bản ngu lao lên kêu Lê như tiếng quái gì nhà về phía mấy người ngô miễn Chẳng buồn để mắt đến đám yêu quái nọ Nằm đẹp tóc bạc dối tay một cái Vô về phía cửa động Mở rộng nó ra gấp đôi Sau đó y là người đầu tiên nhảy xuống dưới Thầy ngồi miến đã nhảy xuống Quy bật quỳ nói với bách vô cầu Đà vọt vào giữa đám bản ngu Còn chảy ngốc Xử lý bọn chúng xong Thì ngồi xuống luôn đi nhé Đừng để bọn ta chờ lâu sau khi nói Ông giả cung đôi gót nam nhân tóc bạc Nhảy xuống cửa động Ngồi bên quỷ bật quỳ một chiếc một sau Nhảy xuống sơn động Trong thầy tử châu Lý Quảng Toàn Rơi xuống đầu tiên Đã hồn mê bất tỉnh, Bởi vì văn đập do phần đầu tiếp đất trước Lại phong mắt điên toàn cảnh xung quanh Thấy rằng bọn họ Rơi xuống một nơi rộng rãi Đưa quảng trường Hết chương 200 Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay